các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đúng mắn hiện tại. Hào lại càng ngạc nhiên hơn nữa là Thục dám từ chối lời mời của Đài. Nàng cứ ngỡ một người như Thục thì bất cứ ai rủ đi chơi cũng phải run lên bần bật và nhận lời ngay mới đúng. Nàng ngờ vực hỏi lại. Ông rủ mày đi mà mày không thèm đi à? Thục thành thật đáp. Ừ, ta hẹn tối mai. Bây giờ Hào mới tin là chuyện có thật. Nằm im một lúc, Hằng nói bâng quơ. lại thêm một chuyện tình. Bên kia bỗng nghe vọng sang tiếng đàn của đàm, tiếng sóng biển dì dào thật xa, lúc còn lúc mất. Cả ba không ai nói nữa, Thục lân lân cảm thấy từ giờ này, đàm chỉ còn dạo nhạc cho mình ngàng thưởng thức mà thôi. Thục nằm thao thức rất lâu, nghe tiếng thở đều đặn của chị em hằng, nghe tiếng sóng êm ả khơi vọng vào từng đợt, về tiếng đàn liên tục của đàm đưa sang hiêu hắt. Hàng xóm bỗng có người lè nhẹ nói, đờn hoài vậy cha, nhớ nhà thấy mổ. Đàm ngưng ngang giữa bản nhạc, sách đàn chui vào lều, Thục gión dén ngồi dậy, toan lèn ra sân gặp đàm, nhưng là thôi. Đêm nay, Thục biết thế nào là sự dung cảm, nhất là giữa nửa khuya vắng lặng. Ngày chuẩn bị lên đường, cũng có chàng trai chăm xóm theo đuổi nàng giáo giết nhưng Thục không hề bận tâm, vì lúc đó chỉ háo hức vượt biển. Và lại ba nàng với con mắt đầy tính thương mại, chỉ nhìn thấy âm mưu của gãi con trai kia muốn ké nàng xuất ngoại nên hết sức ngăn cản hai người gặp nhau. 22 tuổi, lần đầu tiên hình ảnh của một gã con trai đến với lòng nàng bằng một cửa ngõ thật tình cờ, đó là đảo. Sáng hôm sau, Thục thức dậy sớm, mặc dầu cả đêm trần trọc. Nàng đánh răng rửa mặt rồi ra cổng trại, mua một cây thuốc ban man tặng đám. Nàng gói vào cái áo để đám đông khỏi chú ý. Những sạp hàng của dân địa phương bày dọc theo con đường đất, dài đến mấy chục thước bán đủ các nhu yếu thường nhật cho dân tỉ nạn. Ngày thuộc mới đến, quầy hàng bách hóa nằm ngay trong doanh trại, nhưng rồi cảnh sát Mã Lai tranh giành nhau, trưởng trại quyết định dẹp tiệm. Từ đó chính nhân viên Mã Lai sui người nhà gánh hàng đến bán buổi sớm ngoài hành dạo. Thục trả tiền thuốc, lấm nhìn quanh rồi đi nhanh về lều. Chị em đang rửa mặt phía sau, thục chạy vụt sang gặp Đạm, trao cây thuốc lá rồi rút lui, nhưng Đạm gọi giật lại và nói: Anh anh không lấy đâu, anh không lấy đâu, cảm ơn Thục. Thục nhìn Đạm vừa thất vọng vừa bực mình, Đạm vội phân trần. Tại <cười> mấy tháng nay anh anh hút thuốc hoai học Snappen rồi, bây giờ đổi sang Panman, hút hết cây này anh sẽ nghiện, thì chừng đó anh quay về thuốc cũ vất vả lắm. Thục hiểu ra, mỉm cười nói, anh cứ hút hết đi rồi em lại mua khác cho. Dứt lời nàng chạy vội về lều. Hảo từ phía sau cầm chiếc khăn ướt máng lên dây phơi, hằng theo sau. Mìm cười bảo Hảo Này lấy cái kẹp kẹp chắc vào nha Không lại rơi vào tô mì của ông Đảm đấy Hảo lướt mắt nhìn Thục Nhưng Thục bước vội vào phía trong Cả ngày hôm đó Thục không đi đâu Nàng ra sau lều nấu cơm Rồi vào nằm đọc báo Tờ báo cũ kỹ duy nhất từ Mỹ gửi qua Bài nào cũng đã đọc nát bấy Coi tới coi lui gần như Thục lòng Nàng cứ xem được vài dòng Lại buông xuống nhắm mắt nghĩ ngợi Buổi trưa ăn cơm xong Thục tình nguyện rửa chén Rồi ra giếng tắm, thay bộ đồ dễ nhìn nhất để chuẩn bị tối nay rong chơi với đảo. Bãi biển ban đêm là nơi hò hẹn của những người mới yêu hoặc mới quen nhau. Yêu nhau lâu hơn thì không còn mất thì giờ nắm tay nhau trên bãi cát trống trải nữa. Họ đưa vào sâu hơn trong những bụi cây tăm tối, cách bãi biển chừng một vài trăm mét. Dường như đó là một thủ tục ở trại tạm cư này, cho nên cũng có lắm cô cay đắng vì bất cẩn, chưa được gọi tên đi địch cư mà đã mang bảo. Thời gian như dừng hẳn lại, Thục đếm từng giờ, mong trời mau tối. Hằng và Hảo cũng đoán được tâm trạng Thục, nhưng không tiện hỏi. Cơm tối xong, Thục đi ra đi vào, liếc qua liều đàm mấy lần, vẫn không thấy đàm về. Nàng vào liều trải tóc và chợt hối hận đêm qua đã nói cho chị em Hằng biết mình hẹn đàm tối nay. Dù đàm quên hoặc cố tình lờ đi, thì Thục chỉ có nước độn thổ. Nhưng nàng lại tự chấn an là đàm không bao giờ dám sai hẹn. Bởi vì sáng nay chàng đã nhận cây thuốc toan man thục tặng. Coi như một hình thức há miệng mắc khoai rồi. Hào rửa chén xong dù chị đi chơi để thục đỡ ngượng nếu nàng muốn qua với đám. Hằng hiểu ý dẫn em ra quán trẻ. Hào bấm tay chị thì thầm. Chị còn thuộc thế mà cũng có người mê nhỉ? Hằng rộng lượng gạt đi. Mày cứ hay chê thiên hạ. Nó cũng được đấy chứ. Đâu có đến nỗi nào. Tao nghe nói bên Mỹ người càng gầy thì làng quý. Hào nhấn mạnh em cá với chị ông ấy mê tiền Hằng bệnh vực đảm tâm bệnh. Làm sao ông ấy biết là nó có tiền? Hào rất ấm ức nhưng không muốn cãi lời chị nữa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net